Chương 108, dấu mối ba nhiếp hoài tang nghẹn họng nhìn trân trối, hắn đột nhiên bị chỉ trích sợ tới mức lời đều cũng không nói ra được, kim quan giao án hận mà nói, ta cư nhiên là như vậy thua bởi trên tay người, hắn mạnh mẽ chịu đựng muốn đi đến bên cạnh nhiếp hoài tang có thể thanh kiếm còn đang xuyên qua ngực của hắn, đi tới một bước, lập tức toát ra vẻ thống khổ, Lam Hy Thần cũng không thể cho hắn một kích trí mạng, lại không thể tùy tiện rút kiếm, bật thốt lên, đừng động. kim quan dao cũng xác thực đi không được rồi hắn một tay nắm chặt mũi kiếm định trụ thân hình phun ra một bún máu nói hảo một cái hỏi gì cũng không biết cũng khó trách tu vi chênh lẹt sợ cái gì viết thư đưa tin châm ngòi thổi gió không là đủ rồi nhiếp hoài tang run rẩy nói thư thư thư gì khi thần ca các ngươi tin ta ta mới vừa rồi là thật sự thấy được hắn kim quan dao sắc mặt dữ tợn quát người Hắn lại muốn hướng nhiếp hoài tan đánh tới, kiếm bên trong lại đâm một tức, Lam Hy Thần cũng nói, đừng động, bởi vì lúc trước hắn đã chịu của Kim Quang Giao vô số thiệt thòi, trải qua nhiều lần, lần này cũng khó tránh khỏi lòng mang cảnh giác, hoài nghi hắn là vì bị nhiếp hoài tan vạch trần sau lưng, dưới tình thế cấp bách mới cố ý cắn ngược lại, chỉ vì lần nữa khiến cho hắn phân tâm, Kim Quang Giao dễ như trở bàn tay đã hiểu ánh mắt của hắn, giận quá thành cười, nói, Lam Hy Thần. Ta cả đời này nói dối vô số, hại vô số người, như ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu, thiên hạ chuyện xấu ta cái gì chưa làm qua, phổi của hắn tự hồ bị đâm xuyên qua một mảnh, hít một hơi, giọng khàn khàn, chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi, Lam Hy thần giật mình, kim quan giao lại thở hỗn hển mấy hơi thở, cầm lấy kiếm của hắn, nói. lúc trước ngươi ở vân thâm bất tri sử không biết vị trí bị thiêu hủy chạy thục mạng bên ngoài người trong lửa cứu ngươi chính là ai về sau cô tô lâm thị xây dựng lại vân thâm bất tri sử người tương trợ là ai qua nhiều năm như vậy ta chưa từng chèn ép qua cô tô Lam thị lần đó không phải là lúc nào cũng vậy ngoại trừ lần này ta tạm đè ép linh lực ngươi ta chưa từng có lỗi qua với ngươi cùng gia tộc của ngươi khi nào đối với ngươi làm chuyện xấu nghe những chất vấn này Lam Hy Thần không có phương pháp thuyết phục chính mình đi đối với hắn sử dụng cấm ngôn, Kim Quang Giao nói, tô mẫn thiện bất quá bởi vì năm đó ta nhớ kỹ tên của hắn liền có thể như thế báo đáp ta, mà ngươi, trạch vũ quân, làm tông chủ, như cũ giống như nhiết minh quyết không tha cho ta, một con đường sống cũng không chịu cho ta, câu này nói xong, Kim Quang Giao đột nhiên cấp tốc lui về phía sau, thoát kiếm mà ra, giang trừng hô, hắn muốn chạy trốn, Lam Hy Thần hai bước tiến lên, không cần tốn nhiều sức liền đem hắn bắt lại, Kim Quang Giao hiện tại thành cái dạng này, chạy trốn nhanh hơn nữa cũng không có nơi nào đi, coi như là Kim Lăng bịt kín con mắt cũng có thể bắt lấy hắn, huống chi hắn nhiều chỗ bị thương, lại trúng một kiếm trí mạng, sớm đã không cần phòng bị, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phản ứng kịp, quát, hắn không phải là muốn chạy trốn, Lam tông chủ tránh xa hắn, đã muộn, Kim Quang Giao đi đến phía trên nắp quan tài, ít tí tách máu tươi phá giải bù chú ngụy vô tiện trước khi họa qua, phá hủy phù văn, theo khe hở chảy vào quan tài. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhiếp minh quyết đã bị phong ấn, mãnh liệt phá hòm quan tài mà ra, nắp quan tài chi năm sẽ bảy, một cánh tay giữ cổ kim quan giao, một cánh tay khác, thì nhò xét hướng cổ Lam Hy Thần. Kim quan dao không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn liều mạng cuối cùng một hơi đem Lam Hy Thần dẫn tới nhiếp minh quyết. Đồng quỳ vô tận, Lam vong cơ rút tỷ trần, nhanh như điện chất lấy hướng bên kia đâm tới, nhiếp minh quyết gần như căn bản không sợ loại tiên khí này, cho dù là tỷ trần đánh trúng vào hắn, hơn phân nửa cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lại gần cổ Lam Hy Thần trong cự ly gan tức, cánh tay còn kém chút xíu nữa là túm được cổ Lam Hy Thần, kim quan giao dùng lực còn sót lại tay phải mãnh liệt đem Lam Hy Thần đẩy ra, bản thân hắn tức bị nhiếp minh quyết bắp cổ kéo vào trong quan tài, dơ lên cao. Tự như dơ một con rối, kim quang giao thống khổ vùng vẫy hai cái, ở đây tất cả đã nghe được tàn nhẫn dị thường mà lại rõ ràng một tiếng khách khách. Kim lăng không tự chủ được đầu vai run lên, nhắm mắt bịt tai, không dám nhìn, Lam Hy Thần bị đẩy lui vài bước. Lam vong cơ trong miếu này đến sau lưng tượng quan âm bằng gỗ mà vỗ, thần tượng quanh thân rung động, hướng quan tài bên kia bay đi, nhiếp minh quyết còn đang xem xét cổ thi thể này, một tượng quan âm đánh úp lại, đệnh hắn nằm xuống. nắp quan tài đã nứt ra, tượng quan âm này liền bị sung làm nắp quan tài, phong bế giam cầm nhiếp minh quyết trong quan tài, ngụy vô tiện nhảy lên, dẫm lên, phòng người trong quan tài hung thi lần nữa bạo khởi, nhiếp minh quyết ở phía dưới một chưởng đánh lên tượng, muốn xuất ra, ngụy vô tiện cũng bị chấn động, ngã trái ngã phải, suýt nữa bị hạ xuống, hắn loáng thoáng vài cái, phát hiện căn bản không thể ra tay vẽ bùa, nói, lâm trạm mau mau nhanh, ngươi mau cùng ta dẫm lên. Thêm nhiều trọng lượng, hắn nếu như lại phá tan bức tượng này, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Ngụy vô tiện cảm thấy thân thể của mình cùng tầm mắt đều nghiêng. Lam Vong Cơ cầm chặt quan tài, đem quan tài một mặt nhấc lên, hắn chỉ dựa vào một tay phải, liền đem hòm quan tài trong quan có hai người chết, trên quan tài có một tòa quan âm, trên tòa quan âm có Ngụy vô tiện lên cách mặt đất. Ngụy vô tiện, cho dù hắn đã sớm biết Lam Vong Cơ có lực cánh tay kinh người, nhưng này. quá kinh người lam vong cơ không đổi sắt tay trái xuất một cây ngân sắc cầm huyền cầm huyền như phi toa đồng dạng bay vòng quanh quan tài cùng quan âm như quấn mấy chục vòng đem hai thứ đồ này buộc cùng một chỗ sau đó là cây thứ hai thứ ba xác nhận nhiếp minh quyết cùng kim quan giao đã bị phong bế hắn lúc này mới đột nhiên buông tay phải quan tài rơi xuống đất phát ra âm thanh ngụy vô tiện cũng nghiêng một cái lam vong cơ nghênh đón tới đón hắn tiếp đất Lập tức vững vàng thả trên mặt đất, tay ôm ngàn cân, tại thời điểm ôm ngụy vô tiện, lại là vô cùng nhẹ nhàng, Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn chầm chầm bị bảy cây cầm huyền phong ấn miệng quan tài, còn tại thất thần, nhiếp Hoài Tăng đưa tay, ở trước mặt hắn lung lay, vẻ sợ hãi nói, Hi, Hi Thần ca, ngươi không sao chứ, Lam Hi Thần nói, Hoài Tăng, vừa rồi, hắn thật sự ở sau lương muốn tập kích ta sao, nhiếp Hoài Tăng nói, ta dường như là thấy được. Nghe hắn lắp bắp, Lam Hy Thần nói, ngươi lại tỉ mỉ ngẫm lại, Nhiếp Hoài Tăng nói, ngươi hỏi như vậy ta, ta không dám xác định, thực chính là dường như, Lam Hy Thần nói, không muốn dường như, đến cùng có hay không, Nhiếp Hoài Tăng làm khó mà nói, ta không biết, ta thật sự không biết à, Nhiếp Hoài Tăng mỗi lần bị ép, cũng chỉ lặp lại một câu này, Lam Hy Thần đem cái trắng vùi vào trong tay, đầu đau muốn nứt, không muốn nói thêm, bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện nói, hoài tang huynh nhiếp hoài tang nói à ngụy vô tiện nói tô thiệp làm thế nào đâm bị thương ngươi nhiếp hoài tang nói hắn lương mang tàm kim tông chủ chạy trốn ta ngăn cản hắn cho nên liền ngụy vô tiện nói phải không ta nhớ được dường như lúc ấy chỗ ngươi đứng cũng không có ngăn cản bọn họ chạy trốn à nhiếp hoài tang nói không đến mức là ta cố ý đụng vào tìm đâm à ngụy vô tiện cười cười nói ta không có nói như vậy Hắn chỉ là bỗng nhiên có một cái suy đoán, hoặc là nói, một hệ liệt suy đoán, có lẽ Kim Quang Giao không có nói dối, lúc Lam Hy Thần quay người đi tìm nhiếp hoài tăng lấy thuốc trong nháy mắt đó, hắn căn bản không có làm cái gì khác thường, hắn cuối cùng cho rằng nhiếp hoài tăng là người đưa tin không phải là không có lý do gì, người đưa tin kia cần nhiều thời gian tiền bạc để tra ra chân tướng khi xưa, tất nhiên không phải là hạng hời hợp hoặc là sơn giả ẩn sĩ. Hắn không có ngay từ đầu liền đem thư đưa cho tất cả gia chủ, khả năng bởi vì mục đích của hắn xa hơn, hắn muốn không chỉ là để cho Kim Quang Giao thân bại danh liệt, càng trọng yếu hơn, là để cho Kim Quang Giao cùng người khác là địch, trong thư là lời đồn xấu, thế nhưng, lời đồn xấu, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhất là Kim Quang Giao am hiểu ăn nói, có lẽ hắn tiêu phí một fan công phu, liền có thể tự bào chữa, nhưng mà... Kim Quang Giao động thủ trù tính lần thứ hai vây quét loạn tán cương, đây mới là trí mạng, bởi vì trận này vây quét, suýt nửa người bị hại chết chính là những gia tộc này, bọn họ bản thân bị hao tổn, mới chân chính đối đầu Kim Quang Giao, cho nên người đưa tin không trực tiếp đem thư đến công bố cho mọi người, mà là trước một mình cho Kim Quang Giao một phần, uy hiếp hắn tại bảy ngày sau công bố thiên hạ, chính là phong thư này, mới khiến cho Kim Quang Giao kiên định sát tâm. chuẩn bị hoặc là không làm đã làm thì cho xong tiên hạ thủ vi cường người đưa tin am hiểu thâm sâu bảo trì bình thản đoán chắc vây quét thất bại quần chúng phẫn nộ mới khiến cho phong thư này hiện ra trước mặt mọi người vì vậy lời đồn xấu chồng chất cùng một chỗ đột nhiên bạo phát một lần trí mạng không thể xoay ngược được tình thế mà nếu như muốn cam đoan vây quét thất bại hắn liền lợi dụng ngụy vô tiện cùng làm võng cơ ngụy vô tiện bỗng nhiên nghĩ đến Niếp Hoài Tang cả ngày chạy đến Cô Tô Lam thị cùng Lang Lăng Kim thị, thật sự sẽ không nhận ra mặt Huyền Vũ sao? Tại thời điểm Ngụy Vô Tiện quay về hậu thế, hắn lần đầu tiên cùng Nhếp Hoài Tang gặp mặt. Niếp Hoài Tang biểu hiện được hoàn toàn không nhận ra hắn, còn hỏi qua Lam Vong Cơ hắn là ai. Mặt Huyền Vũ năm đó tốt xấu cũng dây dưa qua Kim Quang giào liền Kim Quang Dao trong mật thất đều xảy ra, mà Niếp Hoài Tang cũng là thường tìm Kim Quang giào cho dù hắn và Mặt Huyền Vũ không quen Khả năng mặt đều chưa thấy lại nhiều đến bao nhiêu, này tính khả năng đó, còn không bằng hắn cố ý giả bộ như không nhận ra mặt huyền vũ. Tại sao phải cố ý giả bộ như không nhận ra, tự nhiên là thăm dò mặt huyền vũ, đến cùng xem xét có phải mặt huyền vũ chân chính hay không. Từ điều này, Ngụy Vô Tiện bắt đầu từ đầu từng bước một liên tưởng cả sự kiện đã trải qua, nhiếp hoài tăng biết đại ca là bị ai làm hại, cũng phát hiện nhiếp minh quyết thi thể không cánh mà bay, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà, tiêu phí mấy năm vất vả, lại chỉ tìm được một tay phải, liên kẹp tại một bước này, không được bước tiếp theo chỉ dẫn, tay phải lại còn hung hãn dị thường, khó có thể chế phục, tiếp tục lưu lại bên người ngoại trừ dẫn phát tai ương thì không còn cách nào khác, vì vậy hắn nghĩ tới một người, am hiểu nhất ứng phó loại vật này, Di Lăng Lão Tổ, thế nhưng là Di Lăng Lão Tổ đã bị bầm thay vạn đoạn, như thế nào triệu hồi, vừa gặp lúc này, Mạc Huyền Vũ bị Kim Quang Giao trục hạ khỏi Kim Lân Đài, vì vậy, trong lòng biết việc này khác thường, nhiếp hoài tang liền tới mặt gia Trang tìm hắn, nhìn xem có thể tìm ra Kim Quang Giao nhược điểm, ai ngờ, hai người hàng huyên một hồi, nhiếp hoài tăng biết buồn khổ của Mạc Huyền Vũ, đã biết Kim Quang Giao trong mật thất cất giấu cấm thuật tàn quyển, vì vậy, nhiếp hoài tang dựt dây Mạc Huyền Vũ, thử dùng cấm thuật hiến xác tiến hành trả thù, thỉnh phương nào lệ quỷ, di lăng lão tổ, Hắn giựt dây mặt huyền vũ, phái người đang âm thầm giám thị, vừa có động tĩnh liền có thể nhận được tin tức, sau đó ném ra củ khoai nóng bỏng tay, tay trái của nhiếc minh quyết, thế nhưng, hắn cũng không đặt quá nhiều hy vọng lên mặt huyền vũ, rốt cuộc cấm thuật chỉ là trong truyền thuyết, thất bại dễ hơn so với thành công, cho nên hắn còn một cái kế hoạch, trong kế hoạch ác không thể thiếu nhân vật, chính là Lam gia tiểu bối, tại mặt gia trang phụ cận rải thi. Để cho bọn họ hướng cô Tô lâm Thị cầu trợ, đối phó thì cô Tô lâm Thị đương nhiên chỉ phái bọn tiểu bối, nhưng mà bọn họ tới, thứ chờ lấy bọn họ lại là một tay trái hung tàn, nguyên bản, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà chỉ cần bọn họ chết thảm, cô Tô lâm Thị nhất định sẽ níu lấy này tay trái truy xét đến ngọn nguồn, vạn hạnh, Lam gia tiểu bối đi đến mặt gia trăng cùng một ngày, lại đúng lúc mặt huyền vũ dùng huyết trận, ngụy vô tiện thấu hiểu. Lam Vong Cơ cũng nhận ra.